ai nói bọn Trần Minh, vây thành kinh vân rất chặt. Bên ngoài thì bọn Sắc Lang vẫn giữ chặt lấy các lối tiến quân vào để đe dọa. Đến sớm tối hôm đó, thì có đại quân sơn nam do Lê Ái Tống lĩnh kéo tới vây thêm một vòng ngoài nữa. Các Sắc Lang đều lo sợ, không biết có việc gì xảy ra. Chúng cũng bị vây vào làm hai mặt. Mặt ở trong là quân Sắc Lang của Trần Minh, do bọn Lê Văn Hoài, Phạm Xuân Kình trông ra. Bạt ngoài là quân của Lệ Ái kéo tới. Bây giờ bọn chúng cứ thế trì trệ, không bên nào động binh. Chúng đều đang chờ đợi. Hai bên đều có mưu tính riêng của mình và cần nhất cẩn thận. Nếu quân của Hồ xuyên tới, các sát lang sẽ động binh. Còn bọn Lệ Ái cũng chờ đợi. Nếu quân của Lệ Đạt tới, họ cũng sẽ động binh. Tới tối muộn, mà tình thế chiến sự vẫn đang rất căng thẳng. Nguyễn Tử Kỳ lại tiếp tục thúc quân, đánh vào thành Kinh Vân thêm hai lần. Nhưng không dốc toàn lực. Lần nào cũng bị Nguyễn Hải Trân chỉ huy quân thủ thành đẩy lùi ra. Tử Kỳ cũng cho bọn thuyết khách tới nói thuyết, nhưng không dụ được Hải Trân ra hàng. Bọn Trần Minh, Trần Ngạn cũng đều trong trạng thái lo lắng vô cùng. Nếu bây giờ quân phủ Tây đến các sát lang cùng đánh ập vào. Nguyễn Hải Trần phá từ trong thành ra. Thì họ sẽ rơi vào cảnh tứ bề thọ địch. Khi đó rồi không biết đám quân mới nổi dậy này có thể chống đỡ được hay không. Lại thêm một canh giờ trôi qua, thì có quân đưa tin về. Tất cả các binh Lây Đạt đã thống lĩnh quân sơn Tây, đánh về phía quân doanh. Hầu xuyên cùng các tướng đã bị bắt. Quân đội phủ Tây đã tan rã ở núi Ô Long. Quân sĩ nghe tin như thế thì càng hăng. Lê Ái mừng lắm, bắt đầu thúc quân đánh tràn lên. Các Sắc Lang nghe tin hổ xuyên đã bị thua Lê Đạt thì đều hoảng sợ rối loạn. Các tướng Nguyễn Bì và Trần Thành Long giữ các Sắc Lang thành mình và Sắc Lang Hồng Hải đều cùng đốc quân cho rút khỏi chiến trường, trở về bảo toàn lực lượng của mình. Còn còn lại thì tự tan vỡ, đem quân đầu hàng Lê Ái cả. Lại á dẫn đại quân tốc vào sâu bên trong. Bây giờ gặp được bọn Trần Minh báo tin chiến thắng. Trần Minh nghe thế thì mừng lắm, liền sai Trần Ngạn đi tới chân thành kinh vân để dự hàng. Bây giờ Nguyễn Hải Trân cũng biết tình hầu xuyên đã đại bại. Có thêm ba sát lang đã đầu hàng quân Trần Minh. Biết tình thế không thể chống nổi được nữa, bèn cùng với bọn thuộc tướng đem ấn và sổ sách ra hàng Trần Minh. Quả nhiên Thành Kinh Vân không đánh mà tự vỡ Đúng như lời Nguyễn Tử Kỳ nói Tất cả quân đội của các sát lan Đều về dưới trướng của Trần Minh Hít Bây giờ Trần Minh mật lệnh cho Nguyễn Tử Kỳ Đem Nguyễn Hải Trân Và các thủ hạ của Trân ra chiếm Nhưng Trần ngàn can lại Còn hai sát lan đã rút về Nếu bây giờ chấm Hải Trân Còn ai chấm hàng chú nè Bây giờ quyền đã ở trong tay chú cả rồi Xin cho đại quân quay trở về quân danh Mà lập lại sự nghiệp thì hơn. Các tướng ở đây dần dần ta thay sau cũng được. Trần Minh gật đầu ưng thuận. Bèn giao hết cả binh quyền của tất cả các sát lan giao lại cho Nguyễn Tử Kỳ, cho Lê Ái, cho tùy ý phân chia cai quản. Tất cả bọn Phạm Xuân Kỳ, Lê Văn Hoài đều được trọng thưởng rất hậu và cho ở lại dưới quyền của Nguyễn Tử Kỳ. Minh hỏi Trần Ngạn Theo cậu thì Hai sát lan kia khi nào lấy được Ngàn cười Chúng còn gì nữa mà đồ chống đỡ Cháu xin tiến cử một người tới vụ hàng chúng Chỉ trong hai ngày sẽ xong việc Đoạn tiến cử phó tướng của Sơn Nam Là Lê Ái Đi lo việc chiêu hàng hai sát lan còn lại Nguyễn Tư Kỳ phá lên cười Chứ <cười> để Lê Ái tiền sinh đi ra tay Chỉ cần một ngày là xong thôi Trần Minh ra lệnh. Vậy thì được rồi. Ta hiện trú các người 5 ngày nữa. Tất cả cùng quay về chính phủ mình cạnh quân đình, lĩnh thưởng báo công. Các tướng điều động thành quy mệnh. Thế rồi bọn họ cùng tổ chức tiệc khâu quân lớn ngay trong thành kinh vân. Trần Minh chỉ tham gia trong chốc lát rồi bỏ tất cả bọn chúng lại. Vẫn 2000 quân bí mật lẻn đi trong đêm tối trở về hướng Minh cảnh quân đình. cùng theo Trần Minh Vệ, có Trần Ngạn, bà Nguyễn Kỳ Linh. Còn lại thì ở lại theo Nguyễn Tư Kỳ cả. Trần Minh đi dọc về thì gặp đại quân của Lê Đạt cũng đang cùng đi lại. Lê Đạt cho quân quân đi ra trước ngựa xa hơn năm dặm để đón. Khi Trần Minh tới, Lê Đạt cúi đầu hành lễ. Lê Đạt tươi chảy để chủ nhân giúp giả rồi. Xin được tạ tội tại đại Công việc ở thành kinh vân đã xong. Công của thúc phụ to lắm. Xin mời đứng lịch. Hiện tại tứ kỳ đang cao quân ở thành kinh vân. Nếu chú muốn thì có thể cùng tới đó. Còn nếu không thì mời chú cùng ta đi về quân doanh. Giải quyết một lần cho xong hết việc trong dạ mục. Công việc nên làm ngay cho xong, kẻo gì ta gặp nguy hiểm. Chủ nhân còn phải lo cho Xuân Nguyệt làm gì chứ? Có lẽ giờ này Xuân Nguyệt đã lấy xong bảy phủ và đang bày tiệc chờ đón chủ nhân về trò cung đình. Trạng Minh không đáp gì, nôn nóng thúc ngựa đi ngay. Lây đạt cho đổi tiền quân thành Hậu quân, Hậu quân thành tiền quân. Tất cả đại binh cùng theo sau Trạng Minh, tiếng ngược trở về quân doanh mình cảnh. Lại nói với Xuân Nguyệt, từ khi lên nắm quyền Bây giờ lập tức cho người lấy hết sổ sách của tất cả các phủ tới phòng riêng của mình. Trọi sai bọn nho sĩ tâm phúc trong phủ tướng quân tới đọc để hiểu hết và biên chép tất cả những ý quan trọng ra. Ngược lệnh cho sổ gia đình thì phải thu gọn vào. Dài 500 trang phải co về được 200 trang. Lại phải có thêm một bản tiếp theo, co về được 50 trang. Đại Nguyệt thích xem bản nào thì xem. Bỗng nho sĩ làm xong việc sổ sách. Nguyệt cho gọi từng kẻ tới hội tỷ mỹ, về các công việc thuế khóa, đất cát, cất đạc đều phải trả lời được. Nếu không nói được, như việc Nguyệt cần hỏi thì bắt đem trị tội. Như bọn thư sĩ làm việc miệt mài cả ngày đêm, đọc tài liệu, không dám ăn uống ngủ nghỉ gì. Kế tới Nguyệt sai bọn trưởng lại, đem bắt hết các bọn tâm phúc của Tây phủ về để truy hỏi. Sau cùng tìm ra được chỗ giam cầm con trai của Lôi Đạt. Nguyệt lệnh cho quân sĩ tới thả hắn ra, đem dấu bí mật về hậu phủ, cho người bảo vệ cẩn thận. Còn bọn quan lại của Tây phủ, Nguyệt cho lập riêng một đội cảnh binh, rồi bắt giam hết chúng lại. Sau đó chọn ra những kẻ nào làm gì, ở đâu, chức tước như thế nào, lý lịch ra sao, điều tra rất là kỹ. Ai thay được, Nguyệt đều cho thay đi cả. công bóng phang quang nào đã ăn lọc, qua lại với hậu xuyên nhiều và được bổ nhiệm cùng khoảng thời gian với hậu xuyên lên nắm quyền. Nguyệt Điểu Sai thủ hạ lẻn vào nhà ngục mà thủ tiêu đi hết. Quan binh phủ Tây bị giết chết rất nhiều, có tới cả trăm người trong một đêm, nhưng không ai hay biết một tí gì cả. Mọi việc bên ngoài vẫn khu sử bình thường. Các quan có nhận chức mới vào ngay ngày hôm sau, cũng không hề biết người tiền nhiệm bị giải đi đâu. làm gì. Viên phủ đông đang chịu đại tang thì Nguyệt tha cho. Lại biết phủ này vốn lành, cho nên giữ nguyên tất cả, không đụng chạm gì đến, để bàn giao lại cho Trần Ngạn về sau. Chấn chỉnh lại hết phủ Tây và phủ Tướng quân, Nguyệt lại lệnh sai Lê Thị Lang tới hậu phủ, tiếp quản hết công việc và quyền trong phủ này thay cho Thu Lăng. Thu Lăng bây giờ ngơ ra, không hiểu như thế nào. Nguyệt nói: chị tuổi đã cao, cũng nhiều vất vả rồi. Chị không hiến cả đời rồi. Bây giờ là lúc nên nghỉ ngơi. Công việc ở đây hãy giao cho người khác làm đi. Đoàn sai người đem cho Tu Lan 20 cân vàng, nói là để biếu bố mẹ Tu Lan ở Dĩ Nguyên. Rồi sai người đem xe ngựa ra cho đi. Tu Lan lấy ấm ức trong lòng mà nói: "Mày nhờ có ta nâng đỡ, mới có được chỗ đứng trong hậu phủ." Cho mày được mời về ở phủ đại phu nhân. Cho giận phong cho lên thượng quan. Giờ đây mày lại còn được giữ quyền ở các phủ. Thì trước ta đi như thế đó sao? Em không dám như vậy. Nhưng bây giờ công việc bận rộn, em chưa tiện thư việc với chị. Hay cứ y như ý em mà làm, đừng hỏi lâu thôi nè. Nguyệt này chỉ muốn tốt cho chị thôi. Thu Lang tên Nguyệt trở mặt nói sẵn. thì giận lắm, trợn trổ um sùm lên. Bọn hầu nữ và nữ vệ quan nghe thì đều lấy làm chứng tai, nhưng Nguyệt chỉ im lặng lắng nghe, trợn giận thủ hạt. Khi nào cô ta nói chán rồi thì đưa ra xe cho về quê đi. Thú lang chửi cho chán vẫn không cam tâm. Bất chợt hung hăng mà nói: "Mày đừng có ý vọt công, mà thích cái gì thì tự quyết. Tao theo lệnh bà đã mấy chục năm." Bây giờ mày có quyền cao hơn tao. Nhưng muốn đuổi tao thì phải là lệnh của bà. Mày chỉ là con hồ ly, là loài súc vật, không có đủ tư cách đâu. Lôi trời bùng vàng bỏ đi ra khỏi phòng, đi tới tìm Vũ thư kêu bài. Tu làng đi rồi. Tiểu Yến bây giờ mới bước lại bên cạnh Nguyệt. Sao chị phải kiên nhẫn với nó vậy? Lời cá già mồm như nó, việc gì phải nhiều lời chứ? Thu Lan tuy hơi ích kỷ Nhưng cũng là người tình cảm Nó chỉ kêu to Chứ không làm được gì cả Nhớ ơn ngày xưa của nó với ta Không nên chấp nhất làm gì Tiểu Yến không vui Chị cho nó cơ hội rồi Mà nó không muốn thì đành chịu thôi Chị cứ để mặt em làm cho Nói rồi niệm chú lầm trầm Hóa thành một con bướm Bay bột trang ngoại Đi theo Thu Lan Nguyệt thoáng lượng lực vân vân, nhưng cuối cùng cũng không cản Tiểu Yến lại, chỉ cứ ngồi dây dứt nhìn trông theo mãi. Thật là chẳng biết thế thời, Thu Lang chút họa bảo thân. Một thoáng hồng trần, Vũ thư hiểu ra lẽ đạo. Thu Lang ấm ức lắm, chạy thẳng một mạch tới phòng riêng của Vũ Thư. Vũ thư mới giờ đang dạy cho Trần Phi Các viết chữ. Thế Lang vào, bèn bảo lệnh hầu đi ra ngoài chơi, rồi hỏi có việc gì. Tu Lang khóc chấm rất mà nói. Bà cho con nguyệt nhiều quyền quá. Bây giờ nó chẳng xem ai ra gì cả. Quân sư mới chỉ đi khỏi có một ngày. Bên phủ Tây nó bắt bớ tùm lum hết. Ở các phủ nó cũng đặt ra bao nhiêu luật lệ, hách sách đủ điều. Thôi thì việc đặng ông con chẳng có can. Cậu biết mình tài hiện, không sánh được chứ nó. Cho nên nào có dám nối lời nào. Thế mà hôm nay nó sợ tới hộ phủ, đuổi cả con đi. Bà xem nó làm như thế có quá hay không? Vũ thư giật cả mình. Hả? Sao làm như thế mà chẳng thấy hỏi ta lấy một câu gì? Nó cho ai thay con? Nó cho con kỹ nữ, vợ của Khả Sinh tới thay con đó. Bổ thư nghe thế thì lại dịu lại. Tưởng trà thế nào, hóa ra là Lê Tị Lan. Lan làm việc cho Xuân Nguyệt, bổ thư đã biết từ lâu rồi. Xuân Nguyệt đang muốn tăng thêm vây cánh, cũng cố nguyên bình ở các phủ. Con tu Lan chỉ giỏi mấy việc kiên ăn tức ở của đàn bà, mà lại giao cho nắm cả hậu phủ thì có hơi cao. Nên Nguyệt Thải đi cũng đúng thôi. Nhưng xét về lý thì là như vậy. Tuy nhiên vị Trình thì cũng chẳng nên. Nó thử biết con là người của bà, mà nó còn như vậy, có phải là không xem mặt ra cái gì hay không? Về việc này, thì Vũ Tư không trách Xuân Nguyệt được. Bởi lẽ trước đó từng nói giao hết quyền cho Nguyệt, không cần trình báo rồi. Nhưng như thế này cũng thật tội nghiệp cho Thu Lan. Tôi thì đành nói cho nó một câu cho công bằng vậy. Thế rồi ăn ủi Thu Lan rằng Thôi ngươi đừng giận nó. Bây giờ hộ xuyên ra trận đã giao cho nó biết bao nhiêu công việc rồi. Nó cứ lo ngày ngày thấp thỏm chẳng yên. Mới phải vội vàng làm ra như thế. Thôi thì để ta đến nói với nó một tiếng. Cho nó giữ người lại là được chứ gì. Tu Lan bây giờ mới nín khóc. Còn ức lắm. Cô mai là cô bà làm chủ cho con. Võ thư sợ đằng bà canh nhau, lại còn cười mà giận thêm. <cười> ngươi tự biết sức không lại được nó đâu. Đừng có ôm để vào lòng nghe chưa? Thế nó bảo ngươi nghĩ có cho ngươi cái gì hay không? Ừ, nó, nó cho con 20 lạng vàng. Võ thư phá lên cười. cười. Cỡ mày được 20 lạng vàng còn đòi gì nữa? Phải như ta thì ta cho đuổi thẳng rồi. Thu Lan biểu môi. "Còn con mà thèm cái đó sao? Bận việc thì bận, lo tới đâu thì lo. Mà với chỗ chị em nó xử như thế á là con không chịu." Vũ Thư gật đầu cười mãi, vỗ về an ủi hồi lâu. Thu Lan mới chịu ra về. Lan đi rồi, Trần Phi Các lại chạy vào, sa vào lòng Vũ Thư. "Mấy ơi, Di Nguyệt với Di Lan giận nhau đó hả?" <cười> việc người lớn. Con nghe lén như vậy không có tốt đâu nghe. Ừ, sao mấy ngày nay á không thấy Dị Nguyệt tới thăm con vậy? Dị Nguyệt bây giờ bận rộn công việc, chưa có tới được ngay đâu. Bây giờ ta cùng học cho xong đi. Để chiều á mẹ qua chỗ dì. Bảo dì tối nay qua chơi với con ha. Vì cát cười thích mắt rồi chợt lại mặt nghiêm, nhìn thẳng bố thư. Con nhổ tóc bạc cho mẹ." Vũ thư nhìn thấy thế thì yêu lắm. Bèn ngồi yên cho lệnh hầu nhổ tóc bạc. Từ hướng mắt nhìn ra ngoài cảnh vật bên ngoài vườn. Chợt chợt thấy đầu óc lặng đi. Tư chợt nhận ra, mình cũng đã già lắm rồi. Chẳng còn ham việc quyền binh gì nữa. Bấy lâu nay ngồi chủ nữ trong nhà đã chắc. Với quyền thì việc ngoài có hầu xuyên, biệt trong có sư nguyệt lo. Chúng đều là bọn chó vàng. Từ chẳng phải động tai tới việc gì. Thích biết cái gì thì hỏi chúng là được. Nhưng lâu nay, Từ cũng chẳng hỏi tới nữa. Cứ mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Từ thấy cuộc sống như thế này cũng thật là đã quá tốt. Trời không cho được mụn con, nhưng giờ đây có Trần Phi Các làm nguồn vui. Cũng cố cho nó lên rồi. Kì đó Từ có thể nhắm mắt xuôi tay, cũng đã xong rồi. Được cái thằng bé cũng linh lợi, hiếu thảo, chả con lại vô lo. Mỗi khi ngồi chơi với nó, tự lại quên hết mặt nhọc. Thấy như trẻ ra được vài tuổi. Ôi vậy mà đã gần đi hết cả một đời người. Mới khi nào còn vị minh cảnh làm dâu. Bây giờ đầu đã hai thứ tóc. Nếu cứ sống êm đềm mãi như thế này, chẳng phải tốt hay sao? Từ đưa tai lên, Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của trận Phi Các, đang lần mò từng cọng tóc sâu trên đầu mình. <cười> Con trai ngoan của ta. Lại nói Tu Lan trở khẩu phủ đại phu nhân, trong lòng hạ hỳ lắm, đi ngược lại về phủ của mình. Khi đi tới gần cửa phủ, bỗng có vài người bước lại, đều là thị nữ. Tu Lan nhận ra người đi đầu là Tiểu Yến, thủ hạ của Xuân Nguyệt. Chúng dừng trước mặt Tu Lan. Tiểu Yến nói: "Thưa cô, mời cô đi với chúng em một lát." "Hả? Chúng mày là cái thứ tôm tép gì mà dám cản lối tao vậy? Đi đâu?" Tiểu Yến không nói gì, hết mắt ra hiệu. Hai con nữ tỳ bước lên rất nhanh. Mỗi con đặt một mũi dao ngắn Vào bên hông của Thu Lan Cô cứ đi Hỏi nhiều làm gì Lan bây giờ mới giật nảy cả mình Lắp bóp nói Mày, mày làm gì vậy Có biết tao là ai hay không <cười> Người đời thường có lắm u mê Đã sướng mà lại còn không biết hưởng Cứ phải đánh kia khổ thì mới chịu đó Nói rồi Bọn nô tì lôi Thu Lan đi kề sát vào bên cạnh. Lan sợ đến đến hít cả người, rùng rùng hỏi: "Nguyệt, Nguyệt Nhi sao cô tới sớm? Cho tôi gặp Nguyệt Nhi được hay không?" "Đừng hỏi nữa. Im lặng đi theo ta. Kéo ta cắt lưỡi cô bây giờ đó." Tu Lan lặng im đi, đi theo bọn chúng, không dám cựa quậy lên một cái. Lại nói tới tối muộn hôm đó, Vũ thư ăn uống Tắm rửa xong xuôi, trở mấy đũng đến sai người đi sang mời Sương Nguyệt tới nói chuyện. Nhưng được một lát thì gia nhân về báo lại rằng Sương Nguyệt cáo đang bận việc giấy tờ không sang được. Hẹn sáng mai sang phụ phu nhân sớm để chào hỏi. Vũ thư nghe xong, bỗng nhiên thấy khó chịu trong lòng, rồi chờ không được, liền sai người chuẩn bị kiệu, tự mình đi sang bên chỗ Sương Nguyệt xem là bận việc gì. Vũ thư xạng tới nơi, thì thấy không khí bên này lạ lắm. Người ra ra vào vòng, ai nấy mặt mày đều nghiêm trọng, không ai nói cười câu gì với nhau. Các quan cứ cắm đầu mà đi. Ai nấy đều cắp theo sổ sách giấy tờ công văn, ấn trác xem chừng bận rộn lắm, còn không buồn để ý gì tới xung quanh. Trong phủ người đi như thôi, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một câu trò chuyện. Các gia nhân đứng dọc các khuôn viên Đứa nào đứa nấy im văn phắc, hệt như những bóng ma hình người. Hoàn toàn khác với đám nô tì, lúc nào cũng vui đùa ăn uống bên phụ phu nhân. Thư bước chân vào trong phủ rồi, mà vẫn chẳng thấy ai ra đón. Mãi khi đi sọc vào nữa, thì mới thấy có một con hậu bước lại. Tất cả những con hậu khác thì lại đều đứng yên, chẳng thấy súng xích đến bên mình. Thưa đại phụ nhân, người tới tâm phủ hả? Vũ thư nhìn bộ đám quân hầu đang đứng nghiêm trang, lại nhìn vào đám quan văn cứ đi lại như mắc cửi thì thắc mắc hỏi: "Bọn kia chúng nó bị đuổi mù hay sao vậy? Không thấy bổn phu nhân tới hay sao?" Già tư lệnh bà: "Chúng đều thấy cả. Đó là lệ của thượng quan, chúng không dám trái ạ." "Hả? Nguyệt Nhi đặt lệ như thế nào?" "Thượng quan đặc trạng có cách cư đến." thì đã có người đóng riêng là con tế hầu cho lệnh bà đó. Còn lại người nào thì giữ đúng chức phận của người đó. Các xách thì phải gác. Ai làm việc á thì tiện đi qua mặt thì chào một câu. Không thì thôi, không phải tự sai chào vọng lại. Thượng quan cho bỏ hết các lễ chào hỏi cũ. Chỉ dặn bọn chúng mấy ngày tới, phủ có nhiều người đi lại. Cho nên chuyên tâm làm việc, không cần câu nệ vào lễ nghi. Nếu tốn thời gian vào các việc chào hỏi xung xe á thì ai thấy cứ tới mắt sẽ được thưởng, ai sai sẽ bị nghiêm trị. Do đó mà bọn chúng sợ lắm. Đó là cách mà Sương Nguyệt cắt đặt cho các viên quan trong phủ, theo dõi lẫn nhau, cũng tránh cho việc chúng lấy câu chuyện làm họa, rồi tọc mạch câu chuyện lại cấu kết tụ họp, đâm ra nhữu nhường. Nguyệt lại cho các người tâm phúc trà trộn vào chúng, theo dõi động tĩnh, lại phao ra cho tất cả cùng biết điều đó. lại đem bắt giết khất công khai bài Tần Quang Văn do tội cấu kết phản loạn. Ông quán lại đều không biết ai là người riêng của sư Nguyệt nên chẳng dám nói chuyện gì riêng với ai. Chỉ cốt làm việc của mình cho nhanh, chờ nghỉ người. Nguyệt dùng phương pháp đó mà trị, tiếp quản, giám sát được một lượng lớn các biên quan lại trong thời gian nhanh như thế. Thật là bước vào địa ngục Vũ thư xin gặp Hồ Linh. Trải trọng ân uy, nguyệt nhi sử phần sống chết. Vũ thư thúc con hầu vẫn đi tới phòng riêng của Tô Nguyệt. Khi đi qua khu thảo viên lớn ở ngay lối vào, Vũ thư đụng mặt một đám quan. Chúng cùng nhìn Vũ thư đầy kinh ngạc, có kẻ hỏi: "Ờ, lại phụ nhân đi đâu mà tới đây?" Vũ thư nhận ra Đó là một viên thừa tế tên là Khải Giang Làm ở phủ Tây Ta tới gặp Xuân Nguyệt Thế còn ông Khải Giang định nói gì đó Nhưng liếc nhìn quanh ngần ngại Lại thôi không nói nữa Cũng không trả lời Vũ Thư Cứ thế cắm mặt đi thẳng Đám quan lại lục tục đi theo sau Vũ Thư gọi chúng cũng không quay lại Thư ngơ người ra không hiểu gì Hắn mắng chửi chúng nó vài câu tội vô lễ. Nhưng Trò Dật mình chột dạ đứng yên như trời trồng. Bỗng Tư thấy toàn thân sởn lạnh, như ngâm dưới làn nước, đến người sợ hãi mà nhìn xung quanh. Trong cái vũ đài này sao giống như nơi địa phủ như thế. Vũ thư đứng lặng giữa khoảng sân rộng lớn, nhìn người đi qua đi lại. Ai nấy đều vội vã khẩn trương, đi sắp thành hàng. cha cha vào vào. Đầu của ai cũng cúi gằm xuống đất. Bọn quan văn tay cầm các loại giấy tờ. Bọn quan võ đeo kiếm binh hồng, đều lầm lũi đi lại như những cái bóng phù cảm. Bọn nô tỳ gia nhân thì cũng không hề cười đùa như vẻ thường thấy của đám con gái. Trong phủ có những kẻ kỳ lạ, chúng không mặc đồ lính lệ, không mặc đồ nhà quan, mà mặc đồ đen thui. kiếm ngắn sắc bén hồng, đeo mạng che mặt, như thể một lực lượng bí ẩn. Mắt đứa nào đứa nấy sắc như mắt sói, chỉ đứng yên một chỗ mà quan sát tất cả, như thể những kẻ giám sát cả cái doanh phủ này. Chúng cứ lượn lờ trở lại lanh quanh vị trí của chúng, như những bóng ma đến từ địa ngục. Một bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ, u ám bao trùm lên khắp nơi. Vũ Thư chật nhận thấy mình hoàn toàn xa lạ Hoàn toàn cô độc trong cái phủ này Chẳng còn một cương mặt nào thân quen như Thư thường thấy Tất cả bọn chúng đều lạ lắm vô cùng Thư thấy sợ hãi tới tột cùng Cô độc tới tột cùng Nhưng rồi cũng cố trấn tỉnh lại Phải rồi Trong phủ này vẫn còn có Nguyệt Nhi Là đứa em gái mà Thư yêu thương Nó đang đứng đầu ở đây kìa mà Tất cả những con người đáng sợ, người chẳng phải người, quỷ chẳng phải quỷ kia đều là thủ hạ của nó hết. Tại sao ta lại phải sợ chứ? Nhanh lên, ta cần gặp Nguyệt Nhi ngay. Con hầu đưa Vũ thư tới một gian nhà lớn. Thứ thấy có vô số người đang đứng chờ trực, xếp thành hàng dài, trải từ hai bên cánh cửa chính to đùng, đóng im ỉm chờ tới xuống tận dưới sân. Đây là những kẻ đang sắp xếp trời Xuân Nguyệt gọi tới cho gặp. Hai bên cửa trật là những quân lính canh. Từ cứ thế mạnh bạo bước lên thẳng cửa. Bọn quan văn đang chờ đợi đều nhận ra thư. Chúng cùng tránh đường cho thư đi qua mà không nói một lời. Vũ thư bước tới thì một tướng quân cầm kiếm bước lại nói: "Chẳng phải phụ đại phụ nhân đó sao? Phụ nhân tới gặp thượng quan hay là có việc gì?" Vũ thư nén cơn sợ, cú nó cứng miệng. Ta tới gặp Nguyệt Nhi, cũng cần phải báo sao? Trong cái quân doanh này ai là chủ nhân? Tên tướng quân không nói gì, đăm chiêu suy nghĩ. Lại bỗng có một tên khác bước tới. Tên này mặc đồ màu đen, kín mít toàn thân. Nguyệt Nhi đang làm việc bên trong, không ai được vào cả. Bảo vệ đi. Vũ thư chợt nổi giận mà quát lên. Cái thằng hỗn này, mày biết tao là ai không mà dám nói vậy? Bỗng chốc sợ hãi tan cả đình, lại thấy nóng bừng bừng, gạt bừa cả hai tên định lao vào trong. Nhưng chợt một tiếng kêu chắc chú lãnh ốc vàng lên. Đó là tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ. Tên mặc đồ đen đã rút ra tới nửa lưỡi kiếm, chắng ngang lên mặt Vũ thư. Ta không cần biết bà là ai. Nguyệt Nhi đã có lệnh rồi. Ai chống lệnh thì chém. Vũ Thư sợ tới rụng rời cả người. Bội lùi lại nhìn hắn. Thì bất chợt ngây ra như hóa đá. Con mắt của kẻ này có hình kim như mắt cáo vậy. Hắn đeo một miếng vải trầm che kính cả mặt mũi. Bà chẳng hề có ý đùa. Nếu như Vũ Thư tiến thêm một bước Có lẽ hắn sẵn sàng giết chết bạn ấy Nhưng mà Nguyệt Nhi Kẻ này là kẻ nào? Trong phủ này chỉ có các vị chủ nhân Và các chức cao hơn Mới gọi Xuân Nguyệt là Nguyệt Nhi mà thôi Kẻ này không phải lính gác bình thường Vũ Thư đoán chẳng sai Nhưng chỉ rằng có một điều mà Vũ Thư không biết Ngoài các vị chủ nhân quyền cao hơn Xuân Nguyệt Tây quỷ thần cũng đều gọi Nguyệt là Nguyệt Nhi. Vũ thư đứng im, sợ hãi. Tên áo đen vẫn nhìn mặt đối mặt, không hề thu kiếm lại. Tên tướng quân vội nói: "Hay là phụ nhân chịu khó trợ, để ta vào báo với thượng hoàng một câu." Bấy giờ chợt nhiên cánh cửa to mở ra. Trời từ bên trong bước ra một người. Tất cả các quan văn bên dưới đều ngước mắt lên mặt trong. Chúng cùng nhìn vào cánh cửa, như thể đó là sinh mạng của chúng vậy. Như thể người bên trong sẽ quyết định cái việc sống chết của chúng vậy. Người bước ra là một nữ quan xinh đẹp. Vũ Tư nhận ra ngay. Đó là Tiểu Yến, con hầu lúc nào cũng đi bên cạnh Sương Nguyệt. Mời Lý Phác đợi nhân vật trong. Tiểu Yến nhìn xuống đám người bên dưới mà nói, Có một người râu tóc đã bạc, vui mừng bước ra bầu trong. Những người còn lại đều lộ ra vẻ trắng trường lo âu ra mặt. Lại tiếp tục cúi gầm xuống chờ đợi được gọi tới tên mình. Vũ Thư nói, à cô Yến. Tiểu Yến đang định bước vào, chợt nghe gọi thì ngoái lại. Nhìn thấy Vũ Thư, Yến bèn bước lại hỏi. Lênh bà đi đâu thế này? âm um, Tương Nguyệt um, quả nhiên rất là bận. Ta cứ tưởng nó nói tối tát để không thể gặp ta chứ. Tiểu Yến nhìn Vũ Thư Hồ nghi. "Âm, um, phu nhân đến chỉ để xem Nguyệt nhi bận như thế nào sao?" "Âm, um, không phải vậy. Ta có việc muốn gặp Nguyệt. L liệu ta có thể vào hay không?" Tiểu Yến nhìn Vũ Thư, ngần ngại một lát rồi gật đầu. Đoạn mở cánh cửa ra. Hai tên gác trước cửa lúc này mới chịu tránh ra. Tên áo đen kia tra lại kiếm vào vỏ, kêu lên một tiếng chậc chuống hất, làm cho vũ thư lạnh người. Thế rồi vũ thư bội theo gót tiểu yến đi vào trong ngay. Thử cứ cắm mặt đi, không dám nhìn ngang nhìn dọc hay nhìn vào bọn chúng, mà chỉ cúi gầm xuống đất cho đỡ sợ. Giống như bao người khác. Căn phòng vừa mở ra, Vũ thư từ từ bước vào, rồi đứng im lặng. Người bên trong đều nhìn vào bà chầm chậm, làm bà có cảm giác mình đang đứng trần truồng giữa nơi tận cùng của sự cô đơn. Vũ thư hướng mắt lên nhìn. Kia là Sương Nguyệt, đang ngồi im lặng giữa trướng phủ, sau chiếc bàn to rộng đặt ngay chính giữa căn phòng. Nguyệt tóc búi lên cao, mặc áo giáp kim, đầu không đội mũ miện. Mạc Cài một chiếc trâm sáng lấp lánh. Hai mắt sắc như dao đang nhìn xuống bên dưới mà nhìn đám người run rẩy quỳ phục sợ hãi. Trên chiếc bàn to bản đó, bày la liệt những loại công văn giấy tờ, sổ sách ấn trác, hiệu lệnh, ấn ký, thẻ mộc xếp ngổn ngang. Phía sau lưng Sùng Nguyệt, ngày xưa bày một bức tranh lớn, vẽ hình thiên hạ sơn thủy, trùm hết cả một bức tường. Bây giờ đây đã bị thay bằng một bức tranh với tông màu khác hoàn toàn. Nền tranh màu đen. Trên tranh chỉ có độc một hình duy nhất. Đó là hình một mặt trăng tròn vành vạnh màu xanh thẫm. Trong nó mới ma mị và độc đoán biết nhường nào. Trong họa thuật, làm gì có ai vẽ ra một bức tranh có cái nền đen thâm thẳm cực kỳ hung như thế bao giờ. Người bước vào căn phòng này Còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị bức tranh ma quái đó làm cho sợ đến phát khiếp lên được. Chầu hai bên sân nguyệt, bên hữu là một tướng quân đứng nghiêm trang như một pho tượng cảm thạch cổ quán, hai mắt liêm diêm bất động, tay đặt lên cán kiếm, đầu đội mũ phong linh, người cao hơn tám thước. Bên tả là một phiên quan văn, mặc sắc phục cảm lụa, đầu đội mũ ngủ chảo. Tài áo gấp nếp thụng đang khom người hướng về phía Nguyệt. Thần thái người đó tĩnh an vô cùng. Tài giấu sâu trong gấp nếp áo, vẻ mặt kim cung ân cận, hướng về Nguyệt mà xin ý chỉ. Ở hàng bên dưới Nguyệt, có ba bóng đen cũng đang chờ. Chúng cùng khoác áo choàng dài màu khối, giống với cái tên cành bên ngoài kia. Mắt đứa nào đứa nấy cùng sáng lên. chúng cùng đeo mạng che hết nửa mặt, hồng điều điều kiếm. Bên dưới nữa có một viên tướng quân mặc áo bào thẫm, có dải viền màu trắng hắt ra sau. Bên trên dải trắng đó còn loang lỗ cả một vệt đỏ của máu, hòa với vệt bùn đất. Kẻ đó khắp thân đầy máu, đang quỳ phục bên dưới thềm. Kế bên cạnh hắn lại có một viên nho lại, trong điệu bộ như một vị sứ giả. Vũ Tư chỉ biết duy nhất người này. Hắn tên là Khả Sinh. Một quan chuyên về việc đưa tư ở Vũ Thần. Sau Khả Sinh là tới hàng bên dưới Bục Thềm. Ở dưới này thì bọn quan đang quỳ sụp la liệt, tới gần chục tên. Chúng cùng hướng mắt lên Xuân Nguyệt sợ hãi. Nơm cảnh tựa ma quái trong căn phòng này, không khác gì chốn địa ngục đang xác xử. Những bóng đèn kia như những con quỷ đầu trâu mặt ngựa. những kẻ thủ pháp như những tên phán quan. Đám quan lại đang quỳ rạp bên dưới ngóng trông, thì như những tội nhân đang chờ thiển mình xét xử. Còn Sung Nguyệt ngồi đó, như một vị giám vương định chuyện sinh tử của người, như một vị quan tòa tối cao phân tra việc phải trái, đúng sai trong thiên hạ. Tất cả bọn người trong phòng đều cùng đưa mắt lấm lét nhìn Vũ Thư, rồi lại nhìn Cục Súng thư thấy sợ lắm, cũng không dám hạch đồ gì. Chợt lên tiếng hỏi thật nhỏ giữa căn phòng tĩnh mịch. À, "Em Nguyệt, à, thượng quan có thể cho ta chốc lát được hay không?" Tô Nguyệt nghiêm con mắt nhìn Vũ Thư, rồi nhìn tất cả những kẻ khác. Bọn còn lại đều cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn. "Mời phu nhân tới đây." "Thật là" Vũ thư vỡ lẽ, nguyệt thoáng động lòng, nhận tin dữ, thượng quan mất hồn. Vũ thư rụt rè bước lại gần, tuy trong lòng sợ lắm, nhưng bên ngoài vẫn cố tráng thật đường hoàng, chào ra dáng chủ nhân. Thư bước lại sát tận chiếc bàn lớn, Xuân Nguyệt vẫn không hề đứng dậy hành lễ. Thư chưa hiểu việc gì, thì bị không khí xung quanh làm cho sợ hơn. cũng không dám la lối như ngày thường, hết sức thận trọng. Phu nhân, tới có việc chi? Ờ, ta nghe nói em đuổi con Lan khỏi ngôi chủ hậu phủ rồi hả? Vâng. Giờ đây các phủ việc nhiều lắm, chắc phu nhân cũng thấy rồi. Em cần người đắc lực giúp việc. Thu Lan tuy là chỗ thân tình, nhưng mà không làm được chức đó. Ờ. Việc ở Hậu Phủ thì tùy ý em quyết Nhưng Tù Lan ở với ta cũng lâu rồi Đuổi nó về cũng không nên Hãy cho nó tới Phủ Đại Phu Nhân Ở với ta cho vui vậy nha Nguyệt thở dài mệt mỏi Ây, mấy việc đó đừng phiền tới em nữa Bà cứ về Phủ đi rồi em liệu Vũ Thư ngập ngừng Đang có việc gì lớn lắm phải không Ta trong trong Phủ chẳng được bình thường Ngực Người... có việc gì em nói cho ta biết với. Sương Nguyệt nét mặt sa sầm, rồi hất mặt về phía Tần Tấn Quân, khoác chiếc áo bào đỏ máu, ra lệnh. Ngươi nói cho phụ nhân nghe đi. Tần Tấn Quân bấy giờ mới quỳ lại vũ thân, khóc mà nói. Thưa đại phụ nhân, có tin báo từ chiến trường về, quân đội đã bị đánh bại rồi. Tần Minh thiếu chủ đang kéo quân về đây. Chắc chỉ trong ngày mai là tới. Vũ Thư nghe xong thì rụng rời cả người, chết điếng không nói được tiếng nào. Trong phút chốc, từ hiểu ra tất cả. Bầu không khí ma quái trong Tây phủ này. Bọn quan lại lầm lũi đi lại, chẳng ai dám ngẩng mặt lên, chẳng ai dám nhìn hay dừng lại mà chào hỏi Vũ Thư. một sự kiện chính trị kinh hoàng chấn động khắp cả quân doanh rồi. Thư Trần đứng không vững, toàn thân trở nên run rẩy. Trợ bỗng ngước lên nhìn Xuân Nguyệt với ánh mắt hoang lảng. "Em Nguyệt ơi, bây giờ phải làm sao đây? Có cách gì chống đỡ hay không?" Nguyệt trả vẻ mệt mỏi. "Trong phủ chỉ còn nóng văng văng thôi. Quân đội đã theo hầu xuyên ra trận cả rồi." Phu nhân bảo lấy dì ra chống đỡ đi. Vũ thư lặng người không biết nói sao. Nguyệt Bảo. "Ai, thôi, phụ nhân hãy về phủ nghỉ ngơi để phụ nghĩ ngươi đi ta lo việc. Đừng ở đây làm phiền ta, bởi mấy chuyện trong hậu phủ nữa." Đoạn quay sang tên mặc đồ đen đứng bên cạnh mà nói. "Đại Long, hãy theo phụ nhân về canh gác bên ngoài phòng của phụ nhân, không để cho ai tra vào." đem mặc đầu đen tên là Đại Long, khấu đầu nhận lệnh, chôi lững thững bước xuống bên dưới đứng cạnh bổ tử. Nó đi tới đâu thì tỏa ra bá khí mạnh mẽ tới đó. Còn thấy cả vật khối đen lờ mờ bay theo. Đám quan lại quỳ bên dưới đều trung sợ né tránh nó ra. Đại Long bước lại nói: "Mời hồi phụ." Bổ tử lập cặp quay người rời đi. Ngụy nghĩ trong giây lát, lại nói với theo Đừng sợ quá. Lo xong công việc. Tối hôm qua hầu chuyện phu nhân. Vũ thư Trung Trung nhìn lại Xuân Nguyệt rồi khẽ gật đầu. Ừ, em nhớ đến nghe. Chị chỉ còn biết trông cháu em thôi. Thế rồi Đại Long lại thúc giục. Vũ thư vội vàng đi ra khỏi căn phòng. Thư vừa đi khỏi, Tiểu Yến liền nói: Lão Long là cận vệ của chị. Sao phải sai ca nó đi theo canh gác cho bà ta chị? Giờ đây, Long Gia Vũ thư rối bời. Dễ sẽ bỏ trốn đi mất. Thiếu chủ về không thấy bà ta thì biết nói sao? Ta sai nó tới đi gác, không cho bà ta đi đâu được. Chị muốn trông chừng bà ta, hay là muốn bảo vệ cho bà ta trong lúc rối ren? Nguyệt nhíu mắt nhìn Tiểu Yến. đang đập tay một nhát xuống bàn rất mạnh. Tất cả bọn quan và cận vệ trong phòng đều giật nảy mình sợ hãi. Nguyệt trợ thẳng tai vào mặt Tiểu Yến, mặt mà quát. Mày nói giọng gì với ta vậy? Muốn làm loạn sao? Ừm, em nào dám như vậy? Nhưng trong phủ này, hiểu chị không coi bằng em đâu. Chị xin nhắc chị rằng, chị đã lao lực cả đời rồi. Bây giờ tới lúc công nghiệp sắp thành. Đừng vì một chút sao lầm con gái mà công hóa ra tội." Tiêu Hoài Phi có một trời tấm huyết. "Em vì nghĩ cho chị mà không ngại tội nói ra lời hổng sực." "Chị xin chị, hãy hành xử từ cẩn thận, để có phải ân hận về sau." Nguyệt đứng phắt khỏi ghế ngồi, tiện tay cầm lấy cái thẻ bài gỗ, ném thẳng vào mặt Tiểu Yến. Nó không né tránh gì, bị chiếc thẻ gỗ đập cả vào mặt. Hai tay bưng lấy Đẩy đau đớn. Giờ là lúc bận rộn công việc. Mày chẳng chấp được gì thì đừng có khiến ta bận lòng nữa. Mày chỉ là con tiểu yêu. Con phải dạy cho ta cách sống trên đời sao? Em, em không dám như vậy. Cút ra ngoài. Tiểu Yến bèn bỏ ra ngoài. Các quan thấy thế thì sợ lắm, cũng không ai dám ho hề gì. Bây giờ Nguyệt lại ngồi xuống làm tiếp công việc. Có một phiến đồ án bước lên, dâng cho Nguyệt một xớ tre. Nguyệt xem xong thì kêu tên. Lê Văn Trác. Hàng quang đang quỳ ở dưới, có một vị lâm khâm trung trải bò lên trước thềm. Ánh mắt nhìn Nguyệt đầy tha thiết. Nguyệt nhận mặt xong, thì tra bộ sổ sách giấy tờ. Sau đó khẽ gật đầu. Bình quang đó mừng như cha mẹ tái sinh, bật khóc cả lên. Cho dập đầu lại nguyệt như lại thánh sống. Sau đó cứ thế mà bò lui ra tới cửa, mới dám đứng dậy lùi ra ngoài, không dám quay gót. Hắn đã được sống. Những tên còn lại đều nhìn lên nguyệt đợi hồi hộp, chờ đợi được gọi tên mình. Trong lòng người náo cũng lo sợ run rẩy. Người ngồi trên kia chính là diêm vương quyết việc sinh tử của họ. Là người thi hành đạo trời, đổ lẽ lẽ công bình. Là một cái cân gương của thiên hạ, chỉ nghiêng về một bên, chúng liền được tái sinh. Nghiêng về bên còn lại, chúng đầu lìa khỏi cổ. Đế Nguyệt lắc đầu, viền đồ án sẽ dần lên một thẻ tre. Nguyệt ném xuống đất, thì từ thẻ tre đó sẽ hiện ra một bóng đen Nó sẽ dẫn viên quan tới một cánh cửa sau của phòng này. Không ai biết viên quan bị dẫn đi đâu. Chỉ có những kẻ đã đi qua cánh cửa đó mới biết được mà thôi. Những kẻ ấy đều mặt mày u ám, lầm lũi bước đi như những cái xác không hồn vào nơi cửa tử. Nếu kẻ bị phán quyết dám quay đầu bỏ chạy, bọn sát thủ và tướng quân hộ vệ hai bên sẽ nhảy lên chém chết kẻ đó ngay. Giôi sát hắn cũng lại bị hai cái bóng đen lôi đi vào trong cánh cửa đó. Từ đó mà bọn chúng đều biết rằng khi bước chân vào cánh cửa ấy sẽ không bao giờ trở ra được nữa. Có lẽ đó là một cánh cửa dẫn thẳng chúng xuống dưới địa ngục. Ngược sử thêm độ mười kẻ nữa thì chợt thấy hoa mắt lình. Đầu óc không còn được tỉnh táo. Trong lòng trống như tờ bọt, cứ bồn chồn chẳng yên. Những kẻ bề sau, Nguyệt đều gật đầu cho chúng được ra ngoài, không giết lấy thêm ai nữa. Khả Sinh từ lúc bước vào vẫn đứng hậu bên cạnh, biết rõ lòng Nguyệt đang ngủ ngàn chẳng yên, bèn nói. "Từ từ quan, xin hãy tạm nghỉ đắc." Nguyệt mệt mỏi gật đầu. Khả Sinh bèn chuyển xuống. Các ông hãy tạm ra chờ bên ngoài cửa, nửa canh giờ nữa. thì bảo lại theo thứ tự như thế. Bọn viên quan nghe thấy thì lo càng thêm lo. Bọn hộ vệ chút đau ra, lớn giọng nói. "Công nghe thế hay không?" Bọn chúng sợ lắm mà không làm gì được, liên tục khấu đậu hành lý rồi kéo cả ra ngoài. "Chúng rút đi rồi." Nguyệt nhìn bọn cận vệ nói. "Các người cũng ra ngoài." "Khả xin ở lại." Quan quân bèn cùng ra ngoài. Có một số bóng đen kỳ lạ bấy giờ tan vào trong thạch tràn. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Nguyệt và Khả Sinh. Nguyệt mới từ từ đứng dậy, nhưng loạn trạng cũng không vững. Khả Sinh sợ hãi chạy lại đỡ Nguyệt. Nguyệt ôm chặt lấy Khả Sinh mà khóc như mưa tuôn. Ngỡ như bao nhiêu xúc cảm dồn nén từ nãy tới giờ cùng phát ra một lúc. Nguyệt khóc không nói nên lời. lắp pắp trong miệng. Khả Sinh. Ông Khả Sinh ơi. <cười> Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Khả Sinh bối rối chẳng biết làm sao. Giật tới hai tay nặng trịch như gãy lìa. Cái người Xuân Nguyệt tựa như không còn lực đứng nào. Cái chực đổ gục xuống phía trước, trở nên nặng nề rất nhiều. Sinh gượng dùng hai tay giữ lấy Xuân Nguyệt, dìu cho Nguyệt ngồi xuống. chọn lựa lời mà ăn uỵ. Thường quặc đừng đọng buồn như vậy. Chư chắc tướng quân tựu dù đã chết thật đâu. Đó cũng chỉ là tin báo từ bể về mà thôi. Xin cho ta bại ngại đi. Ta đi xuống thành Hoa một lần nữa. Nếu thực sự tướng quân đã mất, ta sẽ ở lại Thanh Hoa cho tới khi đạo tiệm tử xác thì thôi. Ông đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Nguyễn Bình. Tớ chợt nó về đây thì bắt nó băm xác nó cho ta. Nó về tới nơi nào rồi? Khả Sinh giật mình, đăm đăm nhìn Tô Nguyệt. Đôi mắt Tô Nguyệt thường ngày tĩnh anh sắc lạnh. Giờ đây cứ đảo ly lệ, thẫn thờ vô hồn. Cứ nhìn nhưng chẳng nhìn trỏ vào điểm nào. Khả Sinh ngập ngừng nói. "Tường Th Quang à, Không để ý lời ta nói sao? Bằng lại ta báo cho mà. Bảo gì? Ông bảo gì? Nguyễn Bình đã bị Nguyễn Tử Hầu giết chết để trả thù cho Tử Vũ tướng quân rồi. Tử Hầu đang dẫn quân Thanh Hòa về đây. Cô lại sắp bị tử rồi. Tử Hầu? Tử Hầu là con trai của chàng đó sao? Khai Sinh chăm chú nhìn Xuân Nguyệt. Nguyệt cứ ngơ ngơ ngắc ngắc như người mất hồn, mắt cứ đảo lia lịa. Xin chợt thấy thương cảm, lo lắng nói: "Tường quan à, ngươi làm sao như thế này? Xin hãy trấn tĩnh lại thôi. Không còn kẻ thù nào nữa rồi. Xin hãy trấn tĩnh lại. Không biết bao nhiêu công việc phải lo nữa." Nguyệt lại gục đầu mà khóc. "Phải rồi. Kẻ thù đã sạch bóng." Nhưng giờ đây chỉ còn lẻ loi. Thiên hạ này đoạt được rồi. Nhưng còn ý nghĩa gì nữa đây? Nguyệt ở bên trong phòng cùng cả sinh rất lâu. Mãi gần nửa canh giờ sau, cả sinh mới bước ra. Các quan hãy tiếp tục vào nghe việc. Các người chỉ nghe thượng quan giao việc, không được nói hỏi bất kỳ điều gì. Thượng quan đăng mật, không muốn ngủ màng. Nếu kẻ nào dám mở mồm trạc sẽ chết ngay. Các quan đi vào trong. Tô Nguyệt đang ngồi ngay ngắn giữa bàn lớn. Hai bên lại thấy lờ mờ những bóng đen cô hồn. Khuôn mặt Nguyệt Tráo hoảnh điệt, hai mắt sắc lạnh, không biểu lộ cảm xúc gì. Cô tiếp tục xem việc tiếp huy mộ. Lại nói, phu thư lầm lỗi trời khỏi Tây phủ, đi về phòng của mình ở phủ đại phu nhân. Thứ dược mình nhận ra, bà cúi gầm bước đi hoàn toàn, và không dám ngẩng mặt lên, nhìn bọn môn khách đang đi lại như mắc cửi ở khắp mọi nơi. Chánh quyền đã đổi chủ, có lẽ tất cả mọi người đều đã biết tới điều đó. Bọn người trong phủ đang đứng trong lằn ranh mong manh và đều đang phải đưa ra sự lựa chọn lớn. liên quan tới tính mạng của mình. Đó là nên khu xử như thế nào, nên theo phe nào, nên làm gì, bỏ trốn hay tiếp tục ở lại. Bầu không khí kỳ lạ trong cái phủ này đã nói lên tất cả. Có nhiều kẻ đã bỏ đi, nhiều kẻ đã bị thanh trừng theo các âm mưu chính trị, chắc chắn là như thế. Thư không còn nhìn thấy những bóng hình thân quen, có một số con nữ hầu thường đi theo mình ạ. Thư cũng đã quá lạc lõng, khỏi những việc quyền biến trong phủ này suốt thời gian qua. Trong lúc rối ren như thế này, cũng rất dễ có một kẻ cuồng loạn nào đó sẽ lao đến và đâm thư một nhát vào chí mạng mà không sợ bị truy cứu. Thư bước đi gấp rút hơn, Đại Long nói: "Lên bà cứ đi thong thả, đừng đi nhanh quá." Từ giật mình đi chậm lại và nhận ra rằng tính mạng của bà sẽ được quyết định chỉ trong ngày mai. Quả là tất cả hàng ngàn con người ở đây đều đang phải đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu nhất trong thời điểm này để được toàn mạng. Nhưng không phải theo cái cách mà Vũ Thư đang nghĩ. Có một điều tất cả người trong phủ này đều biết nhưng chỉ có Vũ Thư là không biết. Chúng đều biết Thu Nguyệt là ai. và cách duy nhất để giữ được mạng sống lúc này là bấu víu vào sư nguyệt. Nhưng không một kẻ nào dám mở miệng nói với Vũ Thư về điều đó. Hay đúng hơn, là chúng cũng chẳng còn thời gian mà quan tâm tới Vũ Thư, một kẻ đã hết thời. Những kẻ quan tâm đến thư và dám nói với thư sự thật đang diễn ra, chúng đều đã phải im lặng mãi mãi với bà tất đức. chỉ còn độc một mình bà lạc lõng giữa thế giới đầy tranh chấp và đau khổ này. Không biết một tí gì, ngỡ như đứa trẻ thơ bơ vơ lạc lõng. Vũ thư về tới phòng thì vào bên trong, đóng kín cửa lại để không ai có thể giòm vào được. Thứ vào trong phòng thì giật mình, nhìn thấy phi cát đang ngồi chơi ở gần đầu giường. Đứng bên giường có một con thị nữ Đó là con mai, con hậu ở phủ Lệnh Hầu. Thật mừng lắm, vì từ sáng tới giờ mới gặp được một người thân thuộc. Vội bước lại hỏi ngay, "Mai nói, Thừa quan Xuân Nguyệt có lệnh đưa Lệnh Hầu tới chơi phòng bạc." Thừa quan căng giận, bà chớ có bước chân ra ngoài. Thư nắm lấy tay mai, mới giờ mới không kiềm được sự sợ hãi, bà bật khóc lên hỏi, "Số phận của chúng ta Tôi sẽ ra sau đi. Bọn Tiểu Trúc, Tiểu Liên đâu hết rồi? Sao ta chẳng thấy ai cả vậy? Mai cũng sợ lắm, thúc thích mà nói. Em cũng chẳng biết chuyện gì cả. Có nhiều quan minh tới, chứ giải hồn đi cả rồi. Người ta để em lại, nơi chẳng em lo cho việc ăn uống của Tiểu Trúng. Còn đám chị em khác thì bị giải đi đâu chẳng biết nữa. Bấy giờ cả chủ cả tớ, cả mẹ các con ôm nhau mà khóc. Như thế lặng yên, trời lại thủ thể những lời động viên, an ủi cho nhau mãi. Đã quá giận tức mà vẫn chưa biết như thế nào. Vũ thư sốt ruột lắm, không chịu được nữa. Bèn trống ráng đi lại cửa phòng mở cửa ra. Ngó ra ngoài thấy Đại Long vẫn đứng ở cửa, lặng im như pho tượng. Cái này không cần ngủ nghĩ gì. cũng chẳng thấy mệt. Vũ thư vừa tra, hắn quay lại hỏi ngay. Lệnh bà đi đâu? Em ta muốn sang phòng chơi với mấy chị em gái có được không? Không được ra khỏi phòng. Lệnh bà vào đi. Khi khi nào thì Nguyệt Nhi mới tới? Ta không biết được. Vũ thư chán nản, toàn quay vào thì đột nhiên lại thấy có hai người mặc đồ đen đang khiên một chiếc cáng đi ngang qua sân vườn. Trên cáng là một tấm chiếu phủ lên. Thư trùng mình sợ hãi. Dưới chiếu kia, dấy chàng đoán ra là một xác người chết. Thư bội vàng lùi lại, định bỏ vào trong. Thì chợt nhiên ngay khi cái cáng đi qua chỗ của thiền, bóng từ bên trong trơi tuột ra một bàn tay lủng lẳng trên cáng. Thư đứng chết trân mà nhịn. Bàn tay đó là của một đứa con gái. Có một vết bỏng lớn đã liền sẹo. Cổ tay đeo cái vòng ngọc trong lưu bảo. Đó là Tiểu Trúc, con tỳ nữ thân cận hay hầu nước rửa cho thư. Có lần nó bưng nước sôi đi pha ấm để hầu cho bà, không may bị trượt ngã, bàn tay cắm cả vào cái chậu nước nóng và để lại cái sẹo kia. Tần Đậu Đen đi sau nhìn thấy bàn tay bị trượt ra khỏi chiếu, bèn đứng khựng lại. Tần đi trước cũng dừng. Chúng cùng hạ cái cán xuống, nhấc lại bàn tay người chết vào trong chiếu, rồi điều cán lên đi tiếp rất nhanh. Đại Long bây giờ mới quát lên. Sao lệnh bà còn chưa vào đi? Thừ tái mép mặt, vội vàng quay người vào trong, đóng sầm cửa lại. lại bước tới sát giường, ôm chặt lấy Phi Các rồi khóc với Tiểu Mai. Ti tiểu trúc nó chết rồi. Tại vừa thấy người kiên sát nó đi đó. Con hầu tái mặt, các công còn giọt máu, cũng không nói lên được lời nào. Qua giờ tuất thì sang đầu giờ hợi, cửa phòng mở ra. Tô Nguyệt từ từ bước vào trong phòng. Vũ thư thấy Nguyệt bây giờ trong lòng mới yên được phần nào. Vội đứng bật dậy, trao lệnh hầu cho con mai, rồi chạy ngay lại nắm lấy tay Nguyệt mà hỏi. "Việc Bi sao rồi em?" Nguyệt thở dài mệt mỏi, dìu lệnh bà về giường, rồi nói. "Thưa bà, có nhiều người đã bỏ trốn rồi. Hiện giờ trong phủ không thể chống đỡ được nữa. Có lẽ Trong đêm nay Bà hãy dẫn lệnh hầu đi khỏi phủ này ngay đi Em chỉ còn quyền Sẽ giúp cho bà đi được Nếu tới sáng mai để Trần Minh và quân đội về tới phủ Sợ rằng đi không còn kịp nữa Nguyệt những tưởng vũ thư Sẽ vội vàng chuẩn bị quần áo đi ngay Nhưng không Thư chỉ lặng im Đậu cúi xuống không đáp Vết sờ sạt ban nãy cũng biến đi đâu mất, chỉ còn một vẻ buồn phiền u uất lại như buông xui tất cả. Nguyệt thấy lạ lạ lắm, bà đang suy nghĩ điều gì? Ta nên đi nhanh thôi chứ." Vũ Thư ngước mắt lên nói, "Ta chết ở đây thôi." Nguyệt nghe thấy thì kinh ngạc lắm, nhìn Vũ Thư chăm chăm và sợ quá nên hóa điên rồi chân. Ban nãy ở Tây phủ còn lo lắng sợ hãi đến như thế, sao bây giờ lại nói ra giọng buồn xui như thế này? Đây có phải là Vũ thư mà Nguyệt biết lâu nay hay không? Đôi mắt Vũ thư đượm buồn. Nguyệt chợt nhận ra thư đã có nhiều tóc bạc và làn da thì đã nhăn nhiều. Thư cũng đã hơn 60 tuổi rồi. Thư nói: Cho lệnh hầu ra ngoài chơi có được không? Sung Nguyệt cặc đầu, cho bảo tiểu mai đưa phi các ra ngoài sân chơi, còn căn dặn không được đi xa khỏi đại long. Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người. Thư nói, "Em Nguyệt à, giờ chị chẳng còn biết tin ai, chỉ có em mà thôi. Nếu em có thương, hãy mang con chị đi về Phương Bắc." Tới bình hậu quân doanh Đại ca chỉ là chủ quân doanh ở đó Nói ông ta cưu mang cho đứa cháu này Nếu để nó lại đây Thì nó bị Trần Minh giết mất Nguyệt nghe thấy Thì dần hiểu ra tại sao Vũ Thư không đi Vũ Thư biết Trần Minh rất hận mình Nếu về đây mà không thấy Thư Trần Minh sẽ truy sát Vũ Thư cho tới chết thì thôi Nếu thế thì Trần Phi Các cũng sẽ bị giết hại. Nhưng nếu giết được thư rồi, Trần Minh có thể sẽ thương tình cho con vô tri mà thay cho Trần Phi Các một con đường sống. Ôi sao đầu ốc Vũ Thư thật ngay thơ biết những nào. Người đàn bà này cả đời được người ta lo cho cho lúc nào cũng chỉ giống như một đứa trẻ mới lớn. Suy nghĩ mãi mãi khi nào cũng ấu trĩ mà thôi. Thiếu chủ đời nào tha cho Trần Phi Các chứ? Dù có đi cùng bổ thư hay không, đứa trẻ tội nghiệp đó vẫn buộc phải chết vì lý do chính trị. Nguyệt nói: "Em hỏi chị một câu này, Nguyễn Lệ có phải bị giết hay không?" Bổ thư lặng người cúi đầu, hồi lâu sau mới rơi nước mắt mà nói: "Là chị giết." có giết nguyện lệ thì thằng phi cát mới tận hiếu chi trị được. Nếu nó lên làm lãnh hậu mà còn mẹ nó thì chị lại thành người thừa mà thôi. Nguyệt lặng im không nói gì nữa. Điều này thì dù Vũ Tư không nói ra, Nguyệt cũng đã đoán biết được từ lâu. Chuyện đã ức kỳ. Nhưng vị vậy... Trần Phi Các cũng không phải là con trai của Cố Lệnh Hầu. Có phải không? À, là một tướng quân ở Vũ Tây, đã cường hiệp nguyện lễ để sinh ra Phi Các. Anh ta giờ ở đâu? Hắn đã bị Hầu Xuyên giết ngay sau khi nguyện lễ mang thai rồi. Đây là mưu của Hầu Xuyên. "Em đã quyền nhà họ Trần. Chị chỉ làm theo hắn nói thôi. Phải. Làm sao bà nghĩ ra được cái mưu như thế? Cái đầu óc của bà chỉ có chỗ cho ích kỷ, bà quen tuôn nhỏ mọn mà thôi. Chị chị các người mà một thị nữ vô tội phải chết. Một đứa trẻ con vô tội bị cuốn vào vòng xoáy chính trị." Giờ chị lo cho ăn nguy cơ phi cát tới vậy. Thế lúc chị và Hộ xuyên làm như thế, có nghĩ tới nó hay không? Vũ Thư khóc, bừng mặt mà nói, là nghiệp báo. Việc cơm này là nghiệp báo của chị. <cười> chị Thần có nghiệp báo từ khi nào? Mấy ngày trước. Cô vị sư từ đây để làm lễ cầu siêu, đã nói như vậy. Nguyệt lấy làm lạ. Nhà sư sao? Thư bèn kể lại cho Nguyệt nghe một câu chuyện. Thật là cân gương minh nguyệt, vũ thư sám hối, độ kinh trả nghiệp. Nguyệt nhi hiểu ra lẽ đạo. Chuyện rằng vào vài ngày trước, trước khi cả hậu xuyên xuất bình, vũ thư thấy trong người khó chịu, bạn cho mời thầy Lan đến coi bệnh. Ngay khi đó, chật có gia nhân vào báo, có một nhà sư đang ở ngoài cổng, xin được vào thỉnh An Đại Phu Nhân, và lại dặn Đại Phu Nhân không cần đi xem bệnh ở đâu cả, ông ta sẽ chữa được. Tôi nghe thế thì giật mình, vội vàng đích thân đi ra đón nhà sư đó. Nhà sư đó còn trẻ Tuổi chỉ hơn hai mươi mà thôi Trong khôi ngô tuấn túng Xinh đẹp khác thường Đôi mắt tỏa ra thần quan tinh anh Sư khấu đầu chào rồi nói Lại lên ba Ta biết ba trong người đang mệt Xin vào được xem bệnh à, Sao mà ngươi lại biết Sư mỉm cười Dơ ra một cái cơn ngương Chia cho thư xem phu nhân xem thử có phải. Vũ thư nhìn vào gương, thì giật mình tha hỏa. Vẫn là khuôn mặt của thư trong gương, nhưng nước da tím tái, hai con mắt đảo đi siêu vẹo, trông hết sức kinh sợ. Quanh người thư lại có khối đen bốc ra, trông như khuôn mặt trẻ con đang cười. Thư giật mình gật phắt ra, "Trò yêu ma gì đâu như thế này, có cút ngay hay không? Không ta cho ngươi tới bắt bây giờ đó." Nhà sư chỉ cười. <cười> Đây là cái cán gương Minh Nguyệt. Nó soi rõ hết sự công bằng trong trời đất này. Bệnh phụ nhân tạo ác đã nhiều. Cân gương bị nghiêng. Giờ là lúc nó tự lập lại cân bằng chính giữa đó. Bệnh của phụ nhân không dứt được đâu. Mấy ngày nữa nó phát ra thôi. Trời phụ nhân cũng chết. nói xong ngửa mặt mà cười, toàn bỏ đi. Vũ thư giận lắm, thét quân sĩ tới thì sư dơ ra một cái kim bài. Đụng vào ta là không xong đâu. Bọn quân lính nhìn thấy kim bài thì đều sợ tới đứng người. Từ nhìn lại, đó là kim bài có ấn của thiên tử, trên ghi hai chữ: Miễn tử. Thư dịch cả mình bội quỳ ngay xuống. Sư nói: "Thôi, ta không giận vì phu nhân cả. Ta đến đây vì có người cần được độ cho để mà thoát khỏi cõi tối tâm. Ta có thứ này giao cho phu nhân." Đoàn sư mời bổ thứ đứng dậy, dâng cho một cái gương có hai mặt. Trợ nói: "Đây là gương Minh Nguyệt." Nó là cái gương giữ sự cân bằng công minh Trong trời đất này Mặt trái của nó sôi điều ác Mặt phải sôi ra điều thiện Phụ nhân hãy giữ lấy mà sôi Sau này truyền cho người khác Vũ thư đón lấy chiếc gương Vẫn còn kinh hải chuyện ban nãy Chưa dám nhìn vào à, Xin hỏi đại sư rằng Bệnh của ta trị ra sao Đó là bệnh nghiệp, phải trị bằng nghiệp. Chỉ cần cuối đời có phúc nào ăn năn, liền lợi dụng được vào căn tự nghiệp mà cân bằng lại căn căn nguyên. Phu nhân soi vào gương hàng ngày, mà răn mình, rồi tụng lấy kinh này. Kỳ vật khói đen mờ đi theo hình ảnh của phu nhân trong gương tan đi hết thì là được đó. Thế rồi rút trong tay nải ra một cuốn kinh. Chào cho Vũ thư. Trên kinh ghi dòng chữ: sám hối nghiệp lực. Đoạn quay đầu bỏ đi. Vũ thư cố giữ lại dùng bữa cơm chay. Nhưng sư nói còn bận làm lễ cầu siêu phải đi ngay. Thư lại hỏi: Đại sư cầu siêu cho ai vậy? <cười> ta cầu siêu không phải cho một mà là nhiều người lắm. Người ta chưa chết cho nên cũng không tiện nói tên ra. Nhưng trong vài ngày nữa sẽ chết Ta cầu siêu trước cho họ Vũ Thư này hỏi tên Nhưng sự không đáp Cứ thế mà bỏ đi mất dạng Kể tới đây Vũ Thư nói Chiếc gương đó thật là kỳ diệu Mỗi ngày Chị chăm tụng cuốn kinh Lại sôi vào gương Mặt bên này của gương vẫn thấy bình thường những hẻm mặt bên kia xôi ra lại tái hiện người quỷ dị, khối đen bủa vây. Cứ qua từng ngày tụng kinh rồi xôi gương, lại thấy khối giảm đi bớt. Chợ tới hôm qua, khối chỉ còn là mờ thôi. Nguyệt nghe tới đó thì lạ lắm. Cái nhà sư kia cầu siêu cho những người sắp chết sao? Hắn là kẻ nào? mà lại biết được về họa tàn sắc trong phủ này, ngày hôm nay như thế. Trong ngoại hình miêu tả lại trong điều bộ nói năng hành tung kỳ ảo như thế, còn có cả kiêm bài miễn tử của vua. Có lý nào đó lại là thiên sư Thi An hay không? Chị mang chiếc gương ra đây cho ta coi. Thư lật lật đầu giường, lấy ra một chiếc gương. Quả là một cái gương đẹp. Hai bên viện có đính ngọc long bảo, dây cán khắc chữ Minh Nguyệt. Nguyệt nhìn thấy hai chữ đó thì thoáng khẽ rùng mình. Đoạn cầm lấy soi bộ trong gương, thì thấy mình hiện ra trong đó. Bé mặt u sầu buồn bã, nơm hốc hác tiêu tùy lắm. Nguyệt giở mặt sau của gương ra coi, thì chết lặng tụt tai, làm cả gương rơi xuống đất. Mặt kia của chiếc gương bên trong là mặt của một con cáo trắng muốt. Hai con mắt trắng dã cổ quái, xung quanh đầy khối đặc. Khuôn mặt cáo đẫm những máu. Vũ thư giật mình, nhặt gương lên nói: à, "Em thấy gì mà kinh sợ vậy?" "Không có gì đâu. Chị soi lại xem như thế nào." Vũ thư cầm gương lên soi vào mặt trái. Bây giờ mới reo lên vui mừng. các làn khói đen hôm qua còn thấy mờ mờ hôm nay đã biến mất hẳn rồi nhưng mà trong gương này không phải chỉ thế thì chị thấy ai chị còn thấy một đứa trẻ con đang cười trời thư lại ngồi im bồn bã nói à, vậy là đã rõ rồi đó Mấy ngày qua chị đọc kinh Phật. Có thấy nói rằng đời người là bể khổ. Con người còn sống là còn sân si. Bi như làn khói đen kia. Chị có chết đi mới hết thôi. Nè xôi cùng ra nữa. Có lẽ đến lúc chị phải tận mạng rồi. Sung Miệt bật cười lắc đầu. chị ta không biết chút gì về đạo Phật, chỉ đọc chút ít những nghệ cuối đời như đứa trẻ con vô tình tìm thấy tròi say mê chơi tứ đồ chơi mới mẻ. Chiếc gương này phản chiếu hai mặt của trời đất, nối lên nội tâm cõi lòng của con người. Chữ đầu có nói về chuyện sinh tử của con người. Lòng chị ta không còn ám muội nữa, bản tính trở về chỉ còn là một đứa trẻ con nguyên sơ. Đền soi gương mới không thấy khối mà chỉ thấy đứa trẻ đó thôi. Đứa trẻ đó có lẽ chính là chị ta những ngày còn thơ bé. Làn khối đen đã tăng mức, căn bệnh nghiệp lực của chị ta đã chữa chạy khỏi bằng việc tụng kinh. Nhưng có lẽ đó cũng là ngày mà chị ta lìa bỏ cõi đời này. Đạo trời này bốn công minh, chị ta cũng không thể tránh khỏi cái chết để trả nghiệp cho sự ác độc trong quá khứ. Nhân vì có những giây phút cuối đời nhìn lại mà vị sư kia tới để độ cho người cả đời lầm ác như chị ta. Dương Nguyệt hiểu ra đạo rũi gấm trong tấm gương này rồi. Phúc Chốc bỗng không còn muốn làm cho Vũ Thư đau lòng nữa mà nói: "Chị đã muốn ở lại để chịu cho xong nghiệp. Vì việc đó mà vật cối cuối cùng cũng tan đi mất đó." Thôi được rồi. Vị đệm đưa lệnh hậu đi khỏi đây thưa ý chị. Ừm, em nhớ chăm sóc con chỉ cho tốt. Đời chị không có con. Tất cả yêu thương chị dành cho nó cả. Nếu được như thế, chị chết đi rồi. Ngàn kiếp chẳng đổi ơn em. Em đưa nó tới Bình Hầu quân danh. Nhăn nhượi tới huynh trưởng. Hay cứ mang nó ở đó. Mình cảnh doanh thuộc về trọng chị. Trần Minh là con chính tông của trọng chị, thì nó nên hưởng lấy. Dặn Bình Hậu chớ nên tính tới chuyện trả thù cho chị. Cũng nên dặn Phi Các, sau này lớn lên đừng phục hận lên Trần Minh, hãy cứ an yên mà sống. Còn việc của Nguyễn Lệ, việc của Nguyễn Lệ Chờ khi nó đủ bản lĩnh, hơn chịu đau thương trên đời. Hãy mới nói với nó. Hãy tha chị. Dập đầu ngàn cái mà lại nói. Nguyệt nghe xong thì cúi mặt lặng thinh. Những lời dặn này, Nguyệt bất giác nhớ lại niệm xưa. Sao giống như những lời mà Trịnh phu nhân dặn dò khi trao thiếu chủ Bảo Thái Nguyệt và tựu du đến như thế. Họ khác nhau mỗi bề, nhưng có một điểm giống nhau. Đó đều là người mẹ. Những lời dặn ấy đều về cuối đời của họ, hy vọng cho con cái sau này chẳng vướng vào nghiệp lực sâu dày. Ấy vậy mà lời dặn năm nào, Nguyệt đã quên đi mất. Tự dù chưa khi nào quên, vẫn cứ luôn nhắc, nhưng không cản được Nguyệt phục hận, và dấy mầm phục hận. bầu đầu thiếu chủ. Nhưng bây giờ còn biết làm sao mà quay đầu được đây. Tại sao? Tại sao tới giờ phút này chị lại nghĩ được như thế? Nếu chị nghĩ như thế từ 20 năm trước thì Trịnh Vân đã không chết. Chị vẫn có con trai là Trần Minh để phụng hiếu rồi kìa mà. Nếu chị nghĩ như thế được từ 20 năm trước đã không có nhiều mạng người phải chết như thế. Đã không bắt Tử Du phải chết nơi biển khơi. Đã không bắt con Nguyệt này phải ác bất dung nhàn đến như thế. Cuộc đời thật trớ trêu. Hoá công thật nghiệt ngã. Nhân thế quá đau thương. Người thường đều tất cách. Nguyệt sa nước mắt mà nói: Nguyệt đi. Nguyệt đi đi. Vũ thư nắm chặt tay Nguyệt, ôm Nguyệt vào lòng, vuốt mái tóc Nguyệt mà nói: "Đi nhanh đi em, trước khi bầu trời này sập đổ xuống. Em đi đi." Nguyệt vùng dậy bỏ ra ngoài. Vũ thư hắn còn vươn một bàn tay ra, định gọi nói gì đó, nhưng trời lại thôi. Thư muốn nhìn thấy trận phi khác một lần cuối cùng Nhưng sao Không đành lòng thấy cảnh chia ly Đành thôi vậy Nguyệt đi rồi Thư cầm chiếc gương bỏ về đầu giường Rồi ngồi im trên giường Lật dở cúng kinh ra Cứ thế ngồi cầu tụng Chờ đợi Có lẽ đây là đêm cuối Được tụng kinh này Thư muốn làm cho nó trọn vẹn một lần cuối Rồi thôi Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Thiên Gia Môn, kỳ nữ xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập số 13 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một ngày ăn lành.